Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Thân gái bến độc, tác giả Kim Huệ. An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn khi mà cô gái tên thơ xấu xí bị hắt hủi trong một gia đình có điều kiện, nhưng bây giờ thì mọi chuyện lại không hề dễ dàng đơn giản. Giống như ngày trước nữa Bởi vì gia đình cô phải bán nhà Để tìm đến một nơi khác sinh sống Và cô gái tin thơ Lại tiếp tục sống như thế nào Khi có một người anh trai ghét bỏ cô Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp Nội dung tập 2 của câu chuyện này Chúc cho quý vị có những giây phút Nghe chuyện vui vẻ Mẹ ơi mẹ, thế con phải ở đây bao lâu ạ? Con có được về thăm nhà không? có được về thăm bố không ạ? Con nhớ bố nhớ mẹ thì sao hả mẹ? Ờ hai cái con bé này, nhớ nhung cái gì? Con ở lại đây cho tiện mọi bề còn gì? Con phải bán hàng, trông coi kia ốt cho mẹ. Đường xá bây giờ đi lại xa rồi, mẹ ở nhà còn phải chăm bố con, rồi còn cải tạo xung quanh nhà mới. Ngày ngày con cứ gọi điện về cho bố là được rồi. Còn chuyện đi lấy hàng, mẹ với thẳng thắng lo. Nghe chưa Dạ vâng con biết rồi Nhưng cuối tuần con chạy xe về thăm bố cũng được chứ mẹ Không muốn nghe con gái nói thêm dài dòng Bà nhìn vào mắt nó Lại sắp khóc đến nơi Bà lành ôm um sùm nói lớn Nhằm che giấu cái xấu xa của một người mẹ Dành cho con gái Thôi chuyện đấy tính sau Bây giờ con đi mua tạm cái gì mà ăn tối Mẹ trông hàng cho một lát Rồi mẹ còn về Bây giờ nhà cách xa chợ cả chục cây số thế này, mẹ không thể nào về muộn được, nhanh cái chân lên. Dạ vâng ạ mẹ đợi con một lát. Xem như bán bài số phận đã được sắp đặt từ trước. Thừa kéo khẩu trang che mặt, vội vàng chạy vào sâu trong chợ để mua một dĩa cơm bình dân, ăn cho qua bữa tối. Bà lành thở dài vì lời nói dối dành cho con. Nếu như bà phũ phàng về ý định của Thắng, chắc chắn anh em nhà nó lại tương tàn. Bà thực sự không muốn như vậy. Bà chỉ muốn thắng nhanh chóng lấy vợ để cho bà một đứa cháu xinh đẹp. Rồi cuộc sống cứ bình dị trôi qua như thế. Đó là ước muốn đơn giản của một người làm mẹ. Nhưng mà tại sao đến bây giờ bà vẫn chưa có? Thơ không dám ăn cơm ngoài chợ. Cô sợ khi mình kéo khẩu trang xuống ăn uống người ta lại nhìn thấy khuôn mặt kinh hãi của cô rồi lại bàn tán chê bai cô. Nên cô quyết định cầm hộp cơm về ký ốt. Vừa ngồi ăn vừa hỏi mẹ vài câu thắc mắc trong lòng. Mẹ ơi mẹ, mấy hôm đầu ở lại chợ con chưa quen ý, mẹ cho con gọi cây hồng qua đây ngủ cùng con nhé. Cho con đỡ sợ mẹ, ở chợ này có ai ở lại ngoài con đâu. Ừ, thế cũng được. bà chỉ có mỗi mình cây hồng là chơi với con thôi chứ gì, nên hai đứa bảo ban nhau mà sống. Hai đứa mày mà đẹp với xinh lên một tí thôi. Là đến tuổi này lấy chồng rồi đấy Đến khổ Mà ăn nhanh lên rồi trông hàng Mẹ còn về nhá Một lúc sau đó bà ra về Thơ vội vàng gọi ngay cho Hồng Ghé qua ngủ cùng với cô Thật may mắn bởi vì cô bạn kia chẳng ngần ngại Đồng ý mang gối chăn qua ngủ cùng với Thơ Đêm kinh hoàng nhất Cũng tạm thời qua đi Những ngày sau đó Thơ không nghĩ nhiều và lo sợ nhiều nữa Bởi vì cô đã quen với nếp sinh hoạt mới, cứ cách 2-3 ngày, bà lành lại chạy xuống thị trấn để lấy tiền hàng và sổ sách chi tiêu. Bà rất yên tâm về cách làm việc của con gái, nên không cần dạy dỗ quá nhiều. Từ chuyện ăn uống hay chi tiêu, con gái của bà đều ghi chép rõ ràng vào trong sổ sách, nên bà chả có gì cần phải lo lắng, giống như thẳng thắng. Bà thầm nghĩ ngợi, đúng là ngoài khuôn mặt xấu xí không ưa nhìn, thì tất cả mọi việc thơ làm điều khiến cho bà yên tâm sau khi đưa thêm tiền cho con gái chi tiêu bà lành lại chạy xe về nhà gia đình bà ở chỗ mới còn nhiều thứ phải làm cũng may dạo này thắng rất ngoan hắn ở nhà phụ giúp bố mẹ nhiều việc hắn cũng chuẩn bị nhập học nghề sửa xe theo lời khuyên can của ông Ninh đến tiền học phí cũng đóng cho tiệm người ta rồi nên hắn không thể nào từ chối bà lành cảm thấy yên tâm trong lòng nhiều lắm Những thứ yên ổn trước mắt lại khiến cho bà tin vào lời của Thắng nhiều hơn. Đúng, đúng là phải để cho hai đứa con của bà sống xa nhau thì gia đình của bà mới có thêm một bước tiến vững vàng. Nếu như mọi chuyện thuận lợi thế này thì sau này gia đình của bà cũng có được hạnh phúc trọn vẹn. Bà tin là như vậy. Sau hai tuần ở lại ký ốt, nỗi sợ hãi của Thơ đã qua đi. Nhưng đó là lúc có Hồng bên cạnh. Nếu như cô bạn có việc bận quá Không qua ngủ cùng với cô được Là nỗi sợ trong lòng cô lại trào dâng Nhà vệ sinh trong chợ Cách ký ốt của thơ Một quãng đường khá xa Cô đi tắm giặt hay đi vệ sinh Cô đều không dám đi một mình Đến mức có đêm khuya Cô phải đi tẻ ngay trong ký ốt Nguồn điện của chợ cũng bị quản lý chặt chẽ Bởi vì họ đề phòng cháy nổ Nên người ta chỉ cho nguồn điện đến 10 giờ tối mà thôi Còn sau 10 giờ tối Thì chú quản lý chợ Sẽ đi kiểm tra một vòng chợ Nếu như nhận thấy mọi thứ trong chợ an toàn Thì chú ngắt điện Và trở về nhà Thơ có trình báo với chú quản lý chợ Để cô có điện sinh hoạt Nhưng mà cũng không được phép Thế nên cô đành ngậm ngùi Mà chấp nhận thôi Bởi vì tấm lòng thiện lương Và vì biết bản thân mình xấu xí Nên thơ chẳng dám đòi hỏi gì nhiều Càng không dám kề lề than khổ với mẹ Sợ mẹ thêm lo lắng và câu gắt Sau cùng cô đành lấy tiền tiết kiệm Mua thêm cái quạt tích tiện Mua thêm cái đèn pin chiếu sáng Và mua thêm một cái võng xếp để nằm ngủ cho tiện Cô nhường lại tấm gỗ cho Hồng Nhìn thấy bạn mình khổ sở như vậy Hồng lẽ lại ngứa mồm Bày tỏ ý kiến Ướm chưa? Hôm qua tao không ngủ Với mày được có một hôm Mà hôm nay mày lại sắm thêm cái võng à? Rồi rồi, xong rồi Hay là mày coi đây là nhà của mày Mày không định về quê à? Mày cứ ở đây cả đời à? Thì tao phải về Nhưng mà chưa biết là khi nào về Tao phải để cho mẹ và anh trai ổn định trước Mẹ bảo tao Là anh Thắng đi học nghề sửa xe rồi Chả mấy chốc lại ổn định Lúc đó tao về nhà cũng được ừ. Người ta không biết Lại nghĩ mày là đứa mồ côi đấy Nửa tháng rồi mà không được về nhà Ăn uống thì linh tinh Quần áo thì mùi hôi rình Ở đây thì tối Nóng bức nữa Nơi này người ta chỉ để bán hàng Chứ ai ngủ lại bao giờ? Tao chán mày lắm. Mày không có tiếng nói trong nhà. <cười> chán cái gì mà chán? Thế mày không ngủ với tao nữa à? Nhà tao hoàn cảnh như vậy thì tao phải chấp nhận. Mình còn có việc để làm, có cơ man. Nên thôi mày ạ Xấu như tao, ấy, được như vậy là tốt lắm rồi. Kiếp làm người này tao không mong gì hơn. Mà có mong ấy, cũng chả được gì. Phước mình chỉ có thế thôi. Mình phải chấp nhận hồng ngã. Hồng Lé nghe xong chỉ biết thờ dài Nó cũng xấu có kém gì bạn mình đâu Người nó gầy tông teo Chỉ cao được một mét rưỡi Làn da thì đen nhèm Chán thì dô bướng bình đanh đá mắt nó thì lé lên lé xuống Lé ngang lé dọc Nên người ta mới gọi nó là Hồng Lé mắt này có nhìn ai được đúng mục tiêu đâu Nó nhìn người này thì lại nhìn ra người kia Nó đâu có khá hơn thơ là bao nhiêu Nhưng ít ra gia đình của Hồng Lé Không hắt hùi nó Vẫn yêu thương và lo lắng cho nó Còn may mối cho nó đủ các anh chàng cùng hoàn cảnh Để nên duyên vợ chồng Chỉ là con Hồng chưa đồng ý mà thôi Hồng lẽ ngồi xuống tấm gỗ Dùng để làm cái giường để ngủ Nó đưa mắt nhìn thơ Thơ này Tao với mày liệu có lấy chồng được không nhỉ Lấy chồng rồi thì làm sao Để con ra nó xấu như tao với mày Thì khổ nó ra mày à Thôi thôi Dẹp ngay cái ý định đấy đi Nhưng mà tao vẫn có người ngò lời đấy. Nhưng mà tao không ưng ai. Tao vẫn thích người đẹp trai giống như là anh Thắng nhà mày. Ấy. Vừa đẹp trai lại vừa cao to. Thừa nghe xong mà cười sẵn sặc. Anh trai cô chỉ được cây mã. Chứ có làm ăn được gì đâu mà thích. Lấy một người đẹp rồi về bỏ tù kính hay sao? Không làm ăn được gì. Bài bạc thì quanh năm suốt tháng. Thế mà con hồng cũng thích cho được. Đúng là bạn của cô ấu chỉ quá. Suy nghĩ này của bạn cô phải loại bỏ ngay lập tức. Thôi tao xin mày đấy Mày thích gì ở ông ấy Đẹp trai có ăn được đâu Phải cưới một người tử tế Chăm sóc được cho gia đình của mình Và coi trọng bố mẹ của mình chứ Hồng Nhưng mà này Nếu như lấy chồng mà đẹp trai Đẻ con ra liệu Nó có theo gen đẹp trai Của bố nó không nhở Nếu mà như vậy thì cũng thích Chả thế còn gì Khi nào có ai đẹp trai theo đuổi tao Thì tao mới lấy chồng Mà mày cũng nên thế Mình xấu thì xấu rồi. Chả có nhẽ để cho con mình nó phải xấu theo mình. Phải có tí xen đẹp của bố nó chứ. Nhưng mà tao, tao chả lấy chồng đâu Hồng à. Tao tính rồi. Tao sẽ cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu cho bố mẹ. Sau đấy về tao về già, tao lên chùa tốt nương tựa. Giờ tao chỉ muốn chăm cho bố mẹ được khỏe mạnh. Tao chả nghĩ nhiều đến tương lai mày à. Nhưng mà nói đi thì nói lại nhé. Mày có cái dáng ngon lành. Mày phải cao hơn mét bảy chứ ít ỏi gì. Con gái như vậy là quá cao rồi. Mày có đôi chân dài. Lại khéo ăn khéo nói. Làm việc chăm chỉ. Còn tao thì tao xấu lại còn lẽ Ăn nói bũ bã lắm mồm. Tao mà là đàn ông. Ấy, là tao yêu mày ngay. Tình yêu phải xuất phát từ tính cách của con người. Chứ không phải là dựa trên ngoại hình. Mày có công nhận với tao không? Thơ không muốn bàn cãi về vấn đề nhan sắc. Bởi vì thực sự cô rất xấu. Xấu lắm. Chẳng có điểm nào để khen. Tính cách cho dù có tốt, cũng không thể nào đứng trước cái ngoại hình ưa nhìn. Ở cái thời đại này, tính cách luôn xếp sau ngoại hình và sự giàu có. Sự ưu tiên không dành cho tính cách. Cô ngấm đời rồi. Thấm lắm rồi. Không phải là ảo mộng, mà đó chính là thực tế đau lòng. Tao không công nhận. Bởi vì tao sẽ không lấy chồng. Cả cuộc đời này chỉ sống với cái khẩu trang này thôi. Mà này, mày có đi vệ sinh không? Tao so đèn tóc dẫn mày đi. Nói thật là tao phải cảm ơn mày nhiều lắm. Thật may mắn bởi vì có mày đến đây ngủ cùng tao. Mày đừng bỏ rơi tao đấy nhá. Tao sợ. Ừ, đi vệ sinh xong rồi đi ngủ thôi. Khi nào mà tình hình nhà mày ổn định rồi tính tiếp, tao sẽ cố gắng ra đây ngủ cùng mày. Hai con người tranh lệch về chiều cao cùng dọn rén đi sâu vào trong chợ đêm. Có những tâm tình khó nói, những run dày về mặt cảm xúc đều được cùng nhau chia sẻ. Chẳng ai có thể thấu hiểu về những con người không có nhan sắc này Họ đều phải đấu tranh mỗi ngày mỗi giây mỗi phút để tiếp tục sống và làm việc Gia đình hay xã hội đều không thể nào thấu hiểu Suốt một tháng sau đó cuộc sống của thơ vẫn trôi qua tạm bợ như vậy Tin tức cô ở lại chợ sinh hoạt khiến cho mọi người bàn tán và lo lắng cực điểm cho cô Con người còn góp ý thẳng cho bà lành rằng nếu như thơ còn ở lại trong chợ sẽ gây nguy hiểm cho con gái của bà Nhưng bà lành vẫn nhất quyết không cho con gái về Có người uất ước quá Nên nhân cơ hội bà lành đến kia ốt lấy tiền hàng Người ta liền chạy qua kia ốt Chỉ chiết bà ta Ừ hai cái chị lành kia Sao chị để con gái ở trong chợ nó khổ thế đó là con gái sinh hoạt bất tiện Rồi đêm hôm khuya khuất Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao Thả đổi lại là thằng thắng, thắng ấy, Thì mình còn yên tâm Bởi vì nó là con dai Sao chị vứt con gái chùa chị thế Rồi có ngày hối hận không kịp đâu Bà Lành vừa đếm tiền vừa bâng cua trả lời người ta cho có lệ. Con gái của tôi tôi còn chưa lo, cần gì đến chị phải lo. Mà đêm hôm thì có đóng cửa lại mà ngủ thôi, chứ có cái gì nguy hiểm đâu mà sợ. Bây giờ nhá nó chạy xe máy đi đi về về, cả quãng đường dài cả mấy chục cây số thế kia thì tôi mới sợ. Sau này giờ vất vả cái thân nó ra. Với lại bà không cần phải lo bò trắng răng, xấu xí như nó, thì ai làm gì mà nguy hiểm. Bà không cần phải quát mắng tôi Đi về mà lo bán hàng đi Hồ, vâng Đúng là tôi đến cạn lời với chị Cư trọng nam khinh nữ cho lắm vào Rồi có ngày bán nốt cái nhà mới mua Cái thẳng thắng con trai của bà Nó chưa ngoan đâu Tôi nghe bao nhiêu lời đồn về nó rồi đấy Bà vành tay lên mà nghe người ta đồn Ơ, bà buồn cười nhỉ Nhà tôi không cần bà bị xía mồm vào Bực cả mình Hay là nhà bà không có con dai đẹp như là con dai nhà tôi. Nên là bà ghen ghét có phải không? Con dai nhà bà chắc là ngoan hiền lắm. Ấy. Cũng không báo nợ nhà bà mấy trăm triệu so với trả sánh. Bởi vì gia đình bà Thắm cũng có thằng con trai báo nợ về gia đình. Nên nghe tới chuyện này là bà cầm nín không thể nào cãi lại bà lành. Bởi vì nó qua đúng còn gì. Bà Thắm cũng phải nai lưng ra để trả nợ cho thằng con dai. Nên mới khuyên bà lành nghe theo lời mình, kẻo có ngày hối hận. Ai có thể ngờ, tự mình đem đến sự nhục nhã, đứng đây làm gì cho người ta nói sơi sơi vào mặt, xấu hổ lắm. Nên bà thắm mới quyết định rời đi. Thơ thấy tình hình không ổn, bỏ miệng của mấy bà bán hàng trong chợ, kinh hãi vô cùng. Cô lại sợ, gây gỗ, cào vào mặt nhau ăn vạ Nên cô vội vàng kéo mẹ ngồi xuống sạp hàng, đôi chân dài liền phát huy tác dụng. Cô nhảy hai bước là đến cạnh bà Thắm Đang đứng trừng mắt Cô kéo bà Thắm đi ra khỏi ký ốt nhà mình Miệng cô liên tục xin lỗi Rõ ràng là cô chẳng làm gì sai mà phải đi xin lỗi thay cho người làm sai đấy Thôi bác ơi bác cứ đi Bác cứ kệ mẹ cháu Cháu không sao đâu bác Sao chẳng cái gì Tôi chỉ lo cho cái thân của cô thôi Đúng là lo chuyện bao đầu Thôi tôi đi về Thưa kéo khẩu trang cho Trìn Chu sau đó quay lại ký ốt nhìn mẹ khó xử. Mẹ cô là dân chợ búa, lúc hiền thì hiền lắm, mà lúc phát cáu lên thì cũng ghê gớm cực độ. Cô biết là mẹ mình đang bực, nên nhẹ nhàng an ủi bà. Con không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo. Có cái hồng qua đây ngủ cùng với con, mẹ cứ yên tâm, ở nhà lo cho bố, với cả cho anh. Mẹ bực ấy, là bực cái chuyện, bà ta dám so sánh con trai bà ta với thẳng thắng nhà mình. Gớm, Không biết có được một phần của thằng tháng hay chưa Mà lắm chuyện Anh con ấy à Đi học nghề cả tháng nay rồi Chăm chỉ siêng năng lắm con ạ Nó về đến nhà còn giúp bố mẹ làm vườn Kiếm đâu ra được một đứa như thế Còn cái chuyện ngày xưa thanh niên ăn chơi Là chuyện bình thường Có cái gì đâu mà nói lắm Mẹ à Chuyện bán nhà không phải là chuyện nhỏ Chuyện bình thường đâu mẹ Mẹ đừng có bênh anh ấy quá kẻo anh ấy lại hư người Con chỉ nói thế thôi Chứ bố mẹ cũng có tuổi rồi Không thể nào chạy theo trà nợ cho anh ấy mãi được Mẹ nói rồi Lần này anh trai con thay đổi rồi Con ở đây bán hàng Ở nhà nó chịu khó học nghề Trả mấy chốc là gia đình mình ổn định Con phải banh người nhà mình chứ Sao con cứ nghe lời thiên hạ Hả như vậy là ngu đấy con ạ Thế thì khi nào Con được về nhà mẹ Con phải về thăm bố chứ Từ hôm chuyển nhà mới Con chưa được ngủ ở nhà đêm nào. Bố không nhớ con à mẹ. Nhắc đến chuyện này, bà lành lại tìm cách đánh chống làng. Sợ nói ra sự thật, con gái bà nó lại buồn lòng. Bà lại mang tiếng là một người mẹ ác, phân biệt đối xử con gái với cả con trai. Nhưng mà lời của Thắng cảnh cáo bà, bà không thể nào quên được. Thì khi nào ổn định rồi con về? Bây giờ nhà chỉ có hai cái xe máy, mẹ một cái. Anh thắng con đi một cái. Mày có xe đâu mà đòi đi đi lại lại. Thế nha, mẹ đi về đây. Cho mày 500 nghìn, bộ lấy mấy bộ quần áo mà mặc. Mà mày qua nhà bà Thìn mà mua. Cái chợ này, nhà bà ấy là bán rẻ nhất rồi đấy. Vâng, con xin mẹ. Nhìn tờ tiền polyme xanh xanh mà mẹ vừa đưa, lòng thơ cũng chẳng mấy vui vẻ. Hàng tháng cô vẫn được bà lành cho tiền tiêu vặt, cũng coi như là trả lương bán hàng cho cô. Tiền nhiều đấy. Nhưng mà chẳng biết chi tiêu thư gì, quần áo son phấn hay học hành chẳng còn cần thiết với cô. Nhưng mà dù sao có tiền rắt túi phòng thân, cũng an ủi phần nào số phận hầm hưu của cô. Thở dài một hơi, thơ lại lùi cúi xếp hàng để dọn dẹp kẻo trời tối. Bấy ngày hôm sau, thắng cô ghé qua ký ốt lấy tiền của em gái. Hắn cũng không muốn chạm mặt với thơ, bởi vì mỗi lần nghe tiếng nói chuyện hay ngắm nhìn khuôn mặt của em gái, Hắn lại cảm thấy buồn nôn Cơn gió độc nào đó Lại khiến hắn cáu bằn Chởi mắng người linh tinh Cái mặt thì đẹp Mà cái nết thì kỳ quái vô cùng Này thơ Mày đưa cho tao 1 triệu Mẹ quên đưa tiền cho tao rồi Hôm nay đi học chả có tiền mà ăn uống Ăn uống cái gì mà anh cần 1 triệu Em đưa tạm 100 thôi Rồi anh về mà xin mẹ chứ Mà thôi đưa luôn cho 200 Anh còn đổ sang đi lại nữa phải không Thắng e hẻm trường mắt nhìn em gái Nhưng mà tay hắn lại thành thoát Dận lấy 200.000 bò túi Hắn cần số tiền nhiều hơn Cái tờ bạc lẻ này Nhưng mà con em gái của hắn tính toán Chi ly đa nghi Chắc chắn không thể nào cho hắn nhiều hơn Hắn đành phải tìm cách khác Để bọn tiền vậy Thì tao còn phải mời thầy giáo nhậu nhẹt uống cà phê Thì mới được ưu tiên Học nhanh ra nghề được chứ Mày đưa 1 triệu cho anh Nhanh lên Em bảo rồi tối anh về nhà mà xin mẹ Mà nếu muốn lấy tiền hàng Thì anh phải gọi điện cho mẹ mà xin Nếu mẹ đồng ý Thì em đưa Buồn cười nhỉ Cái con này Mày không tin anh mày à Mày cứ đợi đấy Bởi vì có khách mua hàng Nên thơ mặc kệ người anh trai của mình Cô chăm chú bán hàng Không để ý đến thắng Đã đi ra một góc Và gọi điện thoại cho ai đó Alo Con mẹ nó Giờ đến một triệu Mà nó còn đéo đưa Thì làm ăn cái đách gì Cho con bé uống thuốc sổ đi Cho nó đi ỉa Mày trông hàng một tí là được ôm cả một túi tiền Ờ nhỉ Thế mà tao không nghĩ ra đấy Mày đợi tao tí Không lằng nhằng mất thêm thời gian Thắng lại chạy ra hiệu thuốc Mua vài liều trị tao bón Mặt mày của hắn đóng kịch Đến giáo sư tiến sĩ còn bị lừa Huống gì là chị dược sĩ bán thuốc Rồi sau khi thành công mua được Số lượng thuốc sổ quá liều Hắn ung dung đi mua hai ly nước ép mía Rồi bỏ thuốc sổ vào ly Đã được đánh dấu từ trước Hắn giả vờ làm người anh trai tốt Chờ em gái bán hàng mệt nhọc xong xuôi Hắn liền đưa ra lấy lòng Mày uống đi cho lại sức này Thế có đồ gì nặng nhọc không Để anh bê giúp cho mày Thấy anh trai tốt bụng đột xuất Thơ nở một nụ cười mỉm Trong chiếc khẩu trang Đúng là mẹ cô nói đúng Con trai của bà có chút thay đổi thật rồi Cô đưa tay cầm ly nước mía Nói lời cảm ơn khách sáo với anh trai Anh xin tiền của em Lại đi mua nước cho em cửa Mà bố có khỏe không Bố vẫn ăn uống bình thường chứ Dĩ nhiên rồi Mày làm như là sống xa mày Cả nhà thiếu vắng mày mà chết không bằng Mà mày uống nước đi Cho có sức bán hàng Ở nhà mày không cần phải lo chuyện gì hết Thưa kéo khẩu trang xuống Đưa miệng vào ống hút Cứ như vậy hút một hơi cạn sạch cả ly nước mía Nhưng mà trong lòng cô lúc này vẫn còn thèm thuồng uống thêm. Thơ ngồi giữa chợ nắng nóng thế này, cả ngày cô chỉ uống nước là chính, chứ ăn uống chỉ là bữa phụ mà thôi. Trong lòng sảng khoái vô cùng, chưa đâu có biết âm mưu của anh trai vừa mới dành cho cô. Nói cô tội nghiệp cũng không sai tí nào. Tháng nhìn vào khuôn mặt vừa kéo khẩu trang của em gái xuống, hắn lại cảm thấy buồn nôn. Trần đời, hắn chưa thấy ai xấu như em gái mình. Hắn phải kìm nén lại lòng dạ đang cuộn trào để cố gắng cuốn một số tiền. Phải có đủ tiền để tụ tập bạn bè. Không thể nào bỏ đi ngay lúc này được. Có một vấn đề mà bà lành với ông Ninh không hề biết. Đó là thằng con trai quý tử của ông bà. Tuy mất tiền đóng học nghề cho người ta đấy, nhưng mà hắn lại không đến lớp học đầy đủ. Ở cái thị trấn này ai chả biết con trai của ông bà lang thang cờ bạc. Tiền đồn nó lan khắp cả cái chợ. Vậy mà gia đình ông bà Đâu có ai biết Bà Thắm Nó đến tai bà lành mấy lần Mà bà lành có thèm quan tâm đâu Bà ta chẳng tin con trai mình hư đốn đến vậy Bà ta chỉ nghĩ rằng Nó chơi bời một tí cho vui thôi Vâng Cái vui tí tí của con trai bà Là tan nắp nhà Mất hết nhà cửa đấy Bây giờ thì hay rồi Thắng lại ngựa quen đường cũ Trong giờ học nghề mệt nhọc Hắn bị người ta sai khiến chỉ dậy Hắn tức tối không nhịn được nên lại chạy ra ngoài đi chơi. Nhóm bạn xấu của hắn vẫn còn đó nên hắn chạy đâu có thoát. Nói muốn hắn lên người chỉ có một cách thôi là nhốt hắn trong trại cài tạo. Nhưng mà ông bà Ninh vẫn còn tin vào con trai mình lắm lòng tin bất diệt vào thằng con dai đít nhôm đít vại. Rồi chả biết sau này khi biết con trai mình vẫn chứng nào tật đấy liệu ông bà có chịu được cú sốc thất vọng hay không. Này con kia uống nhiều nước vậy mà mày không buồn đi vệ sinh à? Hay không có mẹ ở đây phụ bán với mày. Mỗi lần đi vệ sinh, mày nhờ ai trong hàng giúp? Thì em nhờ bác Thắm hoặc là chị Viền bên cạnh thấy ai đồng khách quá, không nhờ giúp được thì em kéo cái rèm chui vào trong kia mà giải quyết Ôi giờ chuyện nhỏ, anh lo cái gì? Câu hỏi mâng qua của Thắng chỉ để xem hiện tượng sau khi uống thuốc sổ của con em gái thôi Ai ngờ nó lại trả lời thật thà Trong mắt của Thắng ấy, Hắn chỉ thấy em gái mình ngu ngốc. Nếu như nó là một cô gái xinh đẹp, hắn sẽ cho rằng con bé ngây thơ, tự hào về em gái mình. Nhưng bởi vì cô xấu xí, nên được xếp vào loại ngu. Có một đứa con gái, vừa xấu vừa ngu, lại còn ám vía đen đùi. Đúng là làm anh trai như nó, chả có gì để tự hào. Ngồi bấm điện thoại ngó nghiêng, vậy mà đến 15 phút sau đó, Thắng vẫn chưa thấy em gái cô động tĩnh gì sau khi uống thuốc sổ. Hắn đần mặt tức tối, đứng dậy ném bịch nước mía, đã uống xong vào thùng rác, giọng điệu quan tâm. Ở đây mày có nhiều thứ bất tiện nhỉ? Uống nước xong rồi, mày ăn cái gì không? Anh đi mua cho mày. Hôm nay anh lại quan tâm đến em gái thế, em hơi bị ngạc nhiên đấy. Anh chỉ có 200.000 trong túi, thì anh lo việc của anh trước đi. À, em có dặn chị bán cơm trong chợ rồi, đến giờ ăn cơm thì họ mang cơm đến cho em. Anh đi học đi nhé lang thang ở đây Lại bị đuổi học bây giờ Đến bây giờ thắng chả biết Phải lấy lý do gì để ở lại đây nữa Tiền thì hắn cầm trong tay rồi Thuốc sổ thì đợi mãi Chả có tác dụng Hắn lại nghĩ trong đầu Có biết khi nãy hắn lại cho em gái uống nhiều hơn Như vậy là ngon lành cành đào rồi Lòng kiên nhẫn của hắn Không còn nhiều Hắn đang bị bạn bè réo gọi Bất lực hắn lại nhìn đến con xe máy Được dựng ở góc chợ Chả có nhẽ lại đi cầm cố con xe này để có tiền chi tiêu. Nghĩ ngợi một hồi thắng đứng dậy phóng xe máy đi một mạch, chẳng thèm chào thơ lấy một câu. Cô nàng đâu có biết rằng có một loại thuốc đang ỉ ụt tấn công cô trong cơ thể của cô. May mắn cho thơ bởi vì đến tận lúc trời tối mịt, đường lúc dọn hàng vào ký ốt, cô mới bị đau bụng do tác dụng của thuốc sổ. Lúc đó hồng lé có mặt để trông hàng giúp cho cô. Cường đầu cứ bùa vây lấy cô cả buổi tối Cho đến tận nửa đêm Hai đứa con gái vẫn còn dọi đèn Dẫn nhau đi vệ sinh Sáng hôm sau Bà lành ghé ki ốt từ sớm Bà mua cho thơ một gói xôi lạc Bảo cô ăn cho ấm giả Uống nước ấm rồi còn uống thuốc trị tiêu chảy Thơ mệt mỏi vô cùng Rồi ra cả thân người Cô chưa kịp xin mẹ nghỉ bán hàng buổi sáng Để cô đi khám bụng Thì bà lành lại than thở ngay với cô Ôi giời, đúng là cái số thằng thắng anh trai mày khổ thật đấy. Tối hôm qua nó đi học về muộn, chả biết đi qua cái ngõ nào. Bà bị mấy thằng giặc được nó tấn công, nó cướp mất cái xe máy rồi. Thế rồi anh mày, còn bị bọn nó đánh cho bầm dập cả mặt ra kia kìa. Mới vừa yên ổn được mấy ngày lại có chuyện. Khổ lắm thôi thơ à, bây giờ mẹ chả biết phải làm thế nào. Thơ nghe mẹ phàn nàn về anh trai, cô quên luôn cả cái đau của mình. Bụng bào dạ, liền hỏi han ngay. Anh ấy bị đánh thế nào à mẹ? Mẹ chờ anh ấy đi khám chưa Nó đang nằm rên rỉ ở nhà ấy, chắc là đau lắm. Mà mày đưa tiền hàng cho mẹ đi, để mẹ gom tiền lại, mua cho nó cái xe mới. Rồi để anh mày còn đi học đi hành, lo cho tương lai. Cái số nó chưa bao giờ được yên ổn. Mà chả biết thằng nào dám đánh nó chứ, mẹ phải báo công an mới được. Thôi nhanh tay đưa túi tiền cho mẹ. Chưa kịp nói đến chuyện ngày hôm qua, anh trai ghé lấy 200.000 nghìn. Mẹ cô đã vội vàng đứng dậy ra về, còn ném lại cho cô ít tiền để trả cho khách mua hàng. Đây này, mày cầm lấy ít tiền lẻ để thối tiền cho người ta. Còn bây giờ mẹ phải về đây. Còn bố, còn anh trai mày, không thể nào vứt cả hai người đau ốm ở nhà được. Mẹ về luôn đi nhá. Vâng ạ, mẹ chảy xe cẩn thận. Mẹ ơi cho con gửi lời hỏi thăm anh Thắng. Mẹ về rồi thơ mới ngồi thơ thần Ăn cho hết nắm xôi lạc bụng dạ cô vẫn xôi ủng ục Nhưng cô đang cố gắng kìm nén Sau đó lại tiếp tục soạn hàng ra bán So với cơn đau bụng này Anh trai của cô bị tai nạn Rồi bị cướp xe Còn nguy hiểm hơn cô vạn lần Nên cô không nên Quan trọng hóa vấn đề Thôi thì câm lặng rồi mọi chuyện sẽ bình yên Thuốc thì uống rồi Cơ thể cũng khỏe mạnh lên thôi Bà lành chạy xe về đến nhà, cũng mất nửa buổi sáng, chăm sóc cho chồng cho con xong, bà lại ngồi trên giường giữa nhà đếm tiền. Chả biết gia đình bà sau khi bán ngôi nhà trên thị trấn thì còn lại được bao nhiêu tiền, nhưng mà nhìn thấy thái độ của bà bây giờ không còn thoải mái như trước kia nữa. Bà thở dài nói với Thắng khi hắn đang nằm riêng dỉ bên cạnh. Thắng này, lần này con mua cái xe đề số mà đi. Đừng có mua SH với cả tay ga làm gì nữa Nhà mình vừa rồi bán Cũng không còn được bao nhiêu tiền Mình phải giữ chữ tiền thuốc thang cho bố con Thế thì bây giờ thế này Mày cầm lấy 30 triệu đi khám bệnh Rồi mua cái xe đi Còn mọi chuyện Bị cướp bị bóc cái gì Mẹ phải báo công an Để tìm lại cái xe cho mày Ơ kìa mẹ buồn cười nhỉ Con cao to thế này Ngồi trên cái xe quay Nó còn ra cái thể thống gì Mẹ cứ gom tiền đi Mua SH cho con Nhà bán được mấy tỷ cơ mà Sao phải tiết kiệm với con Chưa đến 100 triệu một chiếc xe Mẹ đừng có rách việc Con không bao giờ đi cái xe cùi bắp kia đâu Ây Nói hết câu Hắn lại rên xỉ lên vì đau nhức Mặt xỉ ra như cái bánh bao nhúng nước Bà lành lại tiếp tục mềm lòng Tỉ tê với con trai Khổ lắm mẹ bảo rồi Để mẹ báo công an Tìm lại cái xe kia cho con Mấy cái thằng trong thị trấn này mẹ còn là gì? Mẹ về tống cổ chúng nó lại chứ. Biết đâu lại là mấy cái thằng bạn của mày trước đây. Thế mày không nhìn rõ mặt của chúng nó à? Trời thì tối đen như mực ý. Đường về nhà mình làm gì có đèn đường. Mà con có nhìn thấy cái gì đâu. Mà con nghĩ nha. Chắc là mấy cái thằng trong thôn này. Thấy nhà mình mới chuyển đến. Chúng nó bắt nạt đi mẹ. Mẹ ở nhà cất tiền với cẩn thận. Không có ngày lại bị chúng nó cuỗ mất đấy. Bà lành nghe xong có chút ớn lạnh, bà nghĩ đến cái kết sắt trong phòng ngủ, có phần không được yên tâm cho lắm. Sau cùng bà lại đồng ý đưa con trai cưng, đưa cho nó 100 triệu để cho nó mua xe máy. Bà không tiếc tiền đầu tư cho con trai, nhưng mà nếu cứ chi tiêu mà không biết được kết quả, lòng bà lại nóng như lửa đốt, vô bổ lắm. Thế thì lần sau mày đừng có về khuya nữa, học xong thì về nhà ngay cho mẹ, nhớ chưa? Ở đây không phải như trên thị trấn giống trước kia con ạ Mình là người mới về đây sống Phải sống lặng lẽ Sau này quen rồi tính tiếp Hiểu ý của mẹ chưa? Biết rồi, khổ lắm Mẹ cứ nói mãi Thôi con đi mua xe Với cả con phải đi khám bệnh đây Con trai của mẹ mà có bệnh hệ gì Thì làm sao mà lấy vợ Để cháu cho mẹ bồng bế Có đúng không mẹ? Vâng, anh lo cho mẹ như vậy là tốt Để mẹ chở mày đi mua xe. Chứ ở quê này, kiếm xe ôm công nghệ nó khó lắm. Mẹ yên tâm đi, con gọi bạn. Học nghề cùng với con lên đón con rồi. Con đi ra đầu ngõ là thấy nó đến thôi. Con về đến chỗ học nghề xin phép nghỉ mấy hôm. Ôi giời ơi, đau thế này, làm sao con đi làm được? bạn lành vì thương con, nghe tiếng đỉ non của Thắng, lại thêm phần chua xót Bà ra sức động viên con trai cố gắng. Bởi vì nó là mầm sống tương lai của gia đình bà Không thương không yêu làm sao được cơ chứ Thắng sỏ dày bước ra đầu ngõ Cũng là lúc hắn nghe bà lành gọi điện cho công an xã Khai báo về vụ trộm xe máy tối qua của hắn Hắn có chút giật mình Sợ rằng lời dối trá của mình bị phát hiện Nhìn thấy thằng bạn đến đón Hắn liền tâm sự ngay Này Hoàn ơi Mẹ tao vừa báo công an rồi đấy Mẹ kiếp Nếu bị lộ tẩy Thì chết hết Mày lo cái gì Tao là chủ mà cái xã này rồi Mày không cần phải lo Công an thì à Người ta chẳng rảnh rỗi Đi tìm kẻ trộm xem bao giờ Bởi vì ở ngoài đường Có lắp camera bao giờ đâu Với lại câu chuyện mày bịa ra như thế Có thật đếch đâu mà điều tra Tao chỉ sợ công an Người ta tìm tao hỏi Tao bị đánh ở đoạn đường nào Tao có biết chỗ nào đâu Mà khai với trả báo Thì mày cứ chỉ bừa đoạn đường nào đấy Từ cuối làng này về nhà mày, không có đoạn nào lắp camera hết. Nên mày chả sợ điều tra. Cứ như vậy mà khai báo. Mày đừng có khai báo bị đánh ở thị trấn là được. Nghe chưa? Cứ khai báo bị đánh ở đường làng. Đẹp trai mà ngu. Có như vậy mà hỏi lắm. Có được lời khen đều của thằng bạn, thắng như được tiếp thêm sức mạnh. Hắn quên đi sự lo lắng, hô hí như con ngựa mới thoát được dây cương. Có tiền rồi, đi mua xe thôi mày. À này, Tao phải đi làm cái giấy giám định vết thương giả. Mày ghé vào chỗ phòng khám nào đấy. Xin cái dấu. Phải mang bằng chứng về cho bà già chứ. Còn lấy lòng tin của bà ấy. Sau này còn vòi vĩnh thêm được nhiều tiền. Mày khôn phết. Thôi, tao rút lại lời chê khi nãy nhé. Không, khôn ngu cái đầu mày. Tao mà ngu, thì cả cái thị trấn này ngu hết à? Bà này, ngày hôm qua mày đấm tao hơi đau đấy nhé. Đấm nhẹ tay thôi chứ, thâm tím hết cả mặt. Đúng là thằng ngu, tao mà không đấm mạnh Liệu bố mẹ mày có tin màn kịch Mà mày dựng lên hay không Lại ngu rồi đấy Thế rồi nhanh như chớp Hai thằng bạn chạy xe như bay thuống trị trấn Vui vẻ tiêu tiền Rồi chúng nó thản nhiên Quên đi tất cả mọi chuyện xấu xa biện đặt Mà chúng nó đã làm Thằng có lớn mà không có hôn Hắn bán xe lấy tiền chơi cá đổ Vậy mà dám nói dối cha mẹ Là bị cướp mất xe Rồi chính mình tự làm mình bị thương Trong bộ não của hắn lại mọc thêm nhiều nếp nhăn nữa rồi. Sự dối trá này còn tung hoành biết bao nhiêu lâu nữa đây. Bà lành với ông Ninh luôn bình lặng và chăm sóc cho nhau. Mà nói đúng hơn là bà lành lại tất bật một mình chăm lo cho chồng cho con. Sau khi nắn chân cho chồng xong xuôi, bà liền ngồi xuống dưới nền đất nhìn đống tiền vàng trong két sắt. Bà thở dài, ngao ngán. Ừm. Sắp tới phải lo đám cưới cho thằng Thắng ông ạ Không biết có đủ tiền không Hay tôi bán bớt vàng đi ông nhỉ Bà cứ lo xa Ai biết con mình nó cưới khi nào mà bà lo Bà cứ khóa cái két chắc chắn lại Rồi tập trung chăm chút cho nhà cửa trước Còn lo chuyện ngày quý ốt Với cả con Thư cái kìa Tôi thấy nó quá vất vả Mình nên cho con nghỉ ngơi một chút bà Ông không cần phải lo Nó quá khỏe Quá tốt Lo cái gì cái đứa xấu xí đấy? Tôi là tôi chỉ lo cho thằng Thắng. Nó mà không nên người, tôi với ông chết cũng không nhắm mắt được đâu. Ông Ninh muốn nói với vợ thêm vài lời, nhưng bà Lành đã nhanh chân chạy ra ngoài cổng, nghe bà bàn bạc với ông lúc trưa là phải đi tìm người xây cái tường cổng cao lên một chút. Ở vùng quê trà quen biết với ai, ông bà sợ người ta vào ăn trộm tiền vàng, nên bà nhanh chóng đi tìm đám thợ xây. Làm nhanh cái tường rào rồi cắm mảnh sành lên cho nó an toàn. Bố thằng nào, dám đụng đến nhà bà nữa. Buổi tối đến ngó nghiêng ra ngoài cổng, bà lành vẫn chưa thấy con trai về. Ông Ninh thì ngồi trên xe lăn, nói chuyện với mấy ông thợ xây. Ngày mai phải tiến hành xây tường rào. Ông bà quyết định rồi, khoán trắng cho họ lo liệu. Từ không mua nguyên vật liệu đến chuyện thi công, ông bà không nhúng tay vào. Chỉ chốt số tiền rồi gửi cho chủ đám thợ. Nhanh gọn trong vòng một tuần là phải xong hết Chưa cơ dây dừa kéo dài Lại lắm chuyện phát sinh Sau khi người ta đồng ý xây tường trong một tuần là xong xuôi Bà lành đặt cọc tiền làm hợp đồng với chủ thầu Rồi nhanh chóng tắm rửa cho chồng mâm cơm dọn lên đợi thắng về Đã nguội ngắt từ lâu Bà lo cho con đành phải gọi điện thoại cho hắn Thế nhưng những tiếng tút tút dài cứ kéo đến Khiến cho bà dùng mình tức giận. Cái thằng này, nó lại đi đâu rồi không biết. Bực mình, con biết trả cái. Bà cứ gọi thêm cho nó đi. Nếu mà không gọi được thì bà vào lấy cái số điện thoại của thằng chủ tiệm xe. Bà gọi nó để hỏi xem con dai mình nó đi đâu. Có còn cái số nào đâu hả ông? Cái tập hồ sơ xin đi học nghề của thằng Thắng. Ấy, hôm nọ tôi thấy nó nhét vào cái cúp xe SH. Nó bảo mang đi cho an toàn. Nếu như xe cổ có bị công an bắt, vẫn có cái cớ để xin sỏ. Bây giờ thì hay rồi, xe thì mất, con thì đi mất dạng. Ai, không biết, nó lại làm sao đây? Hai ông bà suốt ruột cũng chẳng thể nào giải quyết được gì, đành ngồi chờ con bên mâm cơm nguội ngắt, nhài nuốt cũng không trôi xuống cổ họng. Đến lúc bà lành tính lấy xe máy chạy đi tìm con, thì lại nghe tiếng ồn ào bên ngoài cổng. Tiếng xe tiếng người đùn đầy hòi han khiến cho bà tỉnh táo lại tinh thần. Bà vội vàng chạy ra bên ngoài. Ai đấy? Thằng thắng về có phải không? Bác ơi bác, cháu là bạn của nó. Bác mở cổng nhanh giúp cháu, để cháu cõng nó vào nhà với ạ. Nhanh lên bác. Bà lành thấy con trai mình, người bé bét máu, tóc tai rũ rượi, chân đi giày còn bị mất đi một chiếc. Bà cuống cuồng chạy theo hai thằng bạn của con trai vào trong nhà, Đỡ Thắng nằm xuống giường Bà quát ẩm lên giận dữ Làm sao thế này hả rồi Con trai tôi làm sao đây Mấy đứa nói cho bác nghe xem nào Dạ bác cứ bình tĩnh Bọn cháu chỉ thấy thằng Thắng nằm ở trên đường Chứ không biết rõ chuyện gì xảy ra Hai thằng cháu đưa nó về đến đây Là tốt lắm rồi bác ạ Bác cứ từ từ rồi nói chuyện Từ từ làm sao được mà từ từ Mới hôm qua nó bị cướp xe Hôm nay lại thành ra thế này Thắng ơi Mày có còn tỉnh táo không con Nói cho mẹ nghe xem nào Thắng Thắng vật vờ rên rì Lầm bầm mấy từ trong miệng nghe không rõ Bà lành lại càng điên tiết Bà vừa xé quần áo cho con trai Để xem vị trí vết thương Vừa kêu gào hay thằng bạn Đang nép mình sau cây cột nhà Hai đứa Chở nó đi bệnh viện hộ bác Nó đau thế này Làm sao mà chịu được Nhanh lên giúp bác ba Bá người bác Nó không cho chúng cháu chở nó đi ấy chứ. Bác chăm sóc nó đi nhé. Bọn cháu về đây. Không để cho ông Ninh kịp hỏi Han, hai thằng nhóc đã chạy trôi chết để mặc cho thằng Thắng nằm liệt trên giường. Bà lành bất lực, quỳ gối xuống giường, bà lay gọi con. Thắng ơi là Thắng, con làm sao thế này? Để mẹ gọi xe đưa con đi bệnh viện nhé. Bà lành cố gắng lay gọi con trai cho hắn tỉnh táo, mong nó đừng có liệm đi. Như sát chết, khiến cho bà đau tim Thắng cũng không muốn để bố mẹ lo lắng Hắn cố gắng cựa đầu qua một bên Thì thầm với bà lành, câu được câu mất Còn đau, đau chết mất mẹ ơi Mẹ lấy thuốc giảm đau cho con uống đi mẹ Thắng, còn có sao không? Mẹ đưa đi viện nhé Làm sao? Mày nói cho mẹ nghe xem nào Con bị cướp Cướp xe, cướp hết cả tiền rồi Con còn bị đánh Mẹ ơi con sợ lắm Mẹ đừng đưa con đi viện Mẹ để con ở nhà đi mẹ Mẹ lấy thuốc cho con uống đi mẹ Bà lành cuống cuồng chân tay Chạy đi lấy thuốc giảm đau cho Thắng uống Còn kéo ông Đinh lại gần Con trai để coi ngó Sau đó một mạch Bà chạy ra ngoài giếng lấy thau nước Lấy khăn mặt để lau người cho con Bà đâu có biết Khi tiếng bước chân của bà càng xa Thì nụ cười miếu mó của Thắng Lại càng hiện rõ Hắn vừa khóc vừa cười Cho cái âm mưu bẩn thỉu của mình Rồi đấy hai ông bà Chỉ là một con rối Để cho thằng Thắng Nó giật dây mà thôi Chuyện là sáng nay khi cầm tiền Đi mua xe máy Thì thằng Thắng và thằng Hoàn Lại té tạt vào sòng bài Họng muốn gỡ lại số tiền đã mất ngày hôm qua Nhưng mà số phận đen đùi Gỡ gàng chả thấy đâu Lại ham mê quá Đến mức chơi thua hết cả số tiền 100 triệu trong người Cuối cùng xe mới còn trả mua được, bài bạc thì trắng tay. Lòng của Thắng nôn nao như phát điên. Nên hắn cùng với Hoàn lại nghĩ ra một cách, đó chính là cướp giật, để Hồng qua mắt bà lành. Ông Ninh cũng cuốn cuồng để lo cho con trai Ông cũng không rõ vợ đưa cho thằng Thắng bao nhiêu tiền. Nhưng số tiền bị mất giờ đây đâu có quan trọng bằng tính mạng của con trai ông bà. Còn người là con của, ông nghĩ vậy cho nhẹ lòng. Thằng muốn lấy được lòng tin tuyệt đối của bố mẹ nên hắn nhờ thằng Hoàn gọi thêm một thằng bạn nữa đến. Hai thằng thay phiên nhau đánh đập vào người hắn đánh càng nhiều càng đau để lại hậu quả càng nặng đề thì càng tốt. Bởi vì đồng tiền vì sự gian manh của bản thân hắn chịu đau một chút cũng đâu có sao. Người đàn ông như thắng liệu có xứng đáng với lòng tin của bố mẹ bây giờ nằm đây thấy hai ông bà lo lắng chăm sóc cho hắn Hắn lại càng hà hy trong lòng Thư không hề biết chuyện của anh trai Sáng hôm sau khi mẹ xuống lấy tiền hàng Lấy sổ sách Cô lại mới biết Thắng tiếp tục bị mất xe Và còn bị người ta đánh Đến thương tích đầy mình Bà lành thì lo cho con trai Nên thơ nói gì Bà cũng bàn quang lơ đẩy Mày không cần phải về đâu Mày cứ lo việc ở đây cho mẹ Mẹ đi lấy thuốc cho anh mày Vài hôm chắc là khỏi thôi Thế việc học nghề của anh trai Lại nghỉ tiếp à mẹ Thì nó sợ bị đánh giờ đang vật bà ở nhà kia kìa Học hành thêm cái gì nữa Mẹ bảo nó gọi điện xiên nghỉ tạm thời gian rồi Sau này lại tính tiếp Đến khổ Con cứ nghĩ anh ấy Tu chí làm ăn rồi chứ Nghe con gái thở dài chê bai anh trai Bà lành dường tay đếm tiền Bà lườm con gái Anh em trong nhà Lúc hoạn nạn phải có nhau chứ con Sao con lấy chê trách anh, bây giờ sức khỏe của anh mới là điều quan trọng. Cũng không biết đến bao giờ, mới thoát được cái kiếp đen đùi đây. Không biết là tay ai. Dạ, con biết rồi thưa mẹ. Mẹ không cho con về, thì mẹ cho con gửi lời hỏi thăm anh ấy. Con có gọi điện nhắn tin, hỏi thăm anh ấy rồi. Mà anh ấy không bắt máy. Thôi, nó chả làm sao cả. Mẹ về đây. Tuần này, bán hết chỗ này được rồi. Tuần sau mẹ kêu xe chở hàng về. Tuần này mẹ còn xây cái cổng tường Mẹ không xuống chợ được đâu nhá Thế nhá, tự lo liệu đấy Nghe con gái vâng dạ Nhưng bà lành không vui Tự dưng bà nghĩ đến mấy chuyện xui xẻo Xảy ra cho thắng Trong lòng của bà lại bất an vô cùng Không lẽ Tai họa của nhà bà Tất cả đều do con thơ gây nên sao Bà lườm con gái một cái Rồi lên xe nổ máy rời đi Đối với cây nhìn soi xét Của mẹ dành cho mình Thơ lại ngây dại không để ý Cô cứ an phận với nhan sắc Và cuộc sống hiện tại của cô Chẳng biết ngày mai Cuộc sống của cô Sẽ như thế nào 7 ngày sau đó Cổng tường nhà ông Ninh đã xây xong Bốn bể kín mít Nhà vườn sạch sẽ Sau khi lo thu xếp xong cho công việc Hay ông bà lại động viên thắng Đi học nghề lại Rồi ông bà phải dùng mấy lời nịnh nọt Bùi tai để thuyết phục hắn tiếp tục đến lớp học nghề. Nhưng mà thắng bỏ học lâu rồi, con lên lớp được mấy ngày đâu mà bây giờ đi học lại chứ. Đi học lại là điều thực sự khó khăn với hắn. Vậy nên, hắn liền nghĩ ra cách để đối phó. Thôi, con xin bố mẹ, để cho con thư thư vài hôm, tay chân của con đang còn đau lắm, học hành cái gì. bà cái lũ bậm trợn ấy, chúng nó mà nhìn thấy con, nó lại chấn lột con thì sao? Thì mẹ báo công an rồi đấy chứ. Mà sao họ lâu điều tra thế nhở? Mẹ đút tiền cho họ thì họ không lấy. Có khổ không cứ chứ? Hay mẹ cho con xuống ký ốt. Con trông hàng cũng được. Chứ ở nhà tù túng. Người con thế này. Thực sự là muốn chết lắm. Sống chả có mục đích gì. Thế rồi ông bà cũng gật đầu đồng ý theo con trai Nhà còn có mũi cái xe máy. Nên hai mẹ con lại chờ nhau xuống ký ốt. Trên đường đi. Bà nghe con trai thủ thỉ chuyện mua xe máy mới Bà lại thở dài không vui Nhưng mà biết làm sao được Bà phải mua chứ Phải mua thêm một cái xe nữa chứ Không mua cho con trai Thì bà cũng khổ sở trong lòng Trong nhà đều là người lớn Mỗi người phải có một cái xe máy riêng Mà chạy vậy lo việc Không thể nào không mua tháng này Mẹ mua Nhưng mà bây giờ con đi tạm xe của mẹ mấy hôm đi Mẹ ở nhà Cũng không cần gì đến xe. Dầu cỏ thì có trong vườn, thức ăn đi Có sẵn trong tủ lạnh rồi. Mày cứ lấy xe của mẹ, mà đi lo công việc. Thế thì con chỉ đi tạm thôi đi nhá. Chứ con trai của mẹ, đẹp trai cao to ngời ngợi thế này. Làm sao đi con xe số này được? mất hết cả thể diện. Ngồi phía sau con trai, bà lành cảm thấy ớn lạnh. Người ta bằng tuổi bà, có cháu bế bồng, ăn lo tuổi già rồi. Ngày ngày vui vẻ. Bà nhìn thấy mà ham Còn thằng con trai của bà Nó gần 30 đến nơi Thế mà còn báo hại bà mãi thế này Bà muốn cười Cũng không thể nào mở miệng ra được 10 giây Ném con trai xuống chợ Bà lành lại chạy xe về với chồng Chăm lo cho chồng Đúng với tình cảm phu thê Kể từ ngày hôm đó Thắng bỏ luôn việc học sửa chữa xe máy Hắn lang thang từ nhà đến ký ốt Để giết chết nỗi buồn Tiền bạc không còn một cách nên chẳng có bạn bè nào rủ dây hắn đi chơi nữa. Những tờ tiền bán hàng đều do thơ cầm trịch, một đồng bạc lẻ cô cũng không dám đưa cho anh trai mình. Cô vẫn chưa có lòng tin về người anh, ăn chơi chắc táng này. Ký ức về Thắng vẫn là một ký ức kinh hoàng đối với cô. Thắng ỉu xìu cả ngày, không có tiền, cũng không biết bán hàng thế nào cho ra hồn, ngày ngày vật vờ trong cái ký ốt bé xíu. Hắn phẫn nộ, gứa tay ngứa chân Nhưng lại không biết làm gì để có tiền Nhìn con xe máy số của bà lành Hắn suy xét để bán đi Nhưng mà cũng trả được bao nhiêu tiền Giờ đây hắn không thể nào Lại bày ra cái cảnh cướp xe Hoặc là bị đánh đập thêm được nữa con người dù con ngu ngốc đến mấy Cũng hiểu rằng Việc đó chỉ nên áp dụng một hai lần Làm đến lần thứ ba Người ta chẳng thể nào tin thêm được nữa Chuyện này hắn không thể làm được Bởi vì công an xã, trong xã của hắn đang giả soát vào điều tra vụ án do chính mẹ hắn báo cáo. Thôi thì hắn đành phải nhịn thôi, phải cố gắng cho qua cái giai đoạn thèm khát chơi bời này. Hắn tặc lưỡi nghĩ ngợi. Thôi, đợi thêm thời gian nữa, lại xin tiền đi học nghề và rồi lại có tiền mà ăn chơi. lo cái gì, nhà có điều kiện cơ mà. Đối với hắn chuyện mỗi ngày ở lại ký ốt là một cực hình khủng khiếp. Mỗi khi hắn nhìn cái mặt xấu xí của thơ, hắn lại muốn nổi điên. Hắn không thích em gái mình, dù hai anh em có chảy chung dòng máu. Hắn luôn tự cho rằng tất cả mọi vận xui trong cờ bạc cá độ của hắn đều do em gái hắn mang đến. Hắn chỉ muốn tống cứu con danh kia ra khỏi nhà. Thật không ngờ, giờ đây mỗi ngày hắn đều phải chạm mặt với em gái. Mặc dù thơ có đeo khẩu trang cả ngày đấy, nhưng mà cô cũng cố gắng che đi khuôn mặt xấu xí của mình cũng không làm vừa lòng được anh trai cô. Về tới nhà, một vùng quê nghèo so với thị trấn Sầm Út, bố mẹ thì than vãn thở dài, càng khiến cho Thắng bất mãn. Hắn không có tiền đi chơi cùng với mấy em gái chân dài, càng không có tiền bù khú với đám bạn. Đã có nhiều lúc khiến cho hắn mất kiểm soát cảm xúc mà hét lớn trong căn buồng nhỏ. Điều này khiến ông Ninh và bà Lành phải nhìn nhau kinh sợ. Ông bà muốn hắn ra ngoài làm việc cho khuây khỏa. Thế nên qua nửa tháng sau với thương trên người của hắn lành lặn ông bà nên sợ con trai buồn chán nên có gợi ý cho con đi làm hay là đi học cách nghề để nuôi thân. Nhưng thắng lại chưa biết làm gì. Hắn đang nghĩ phải học một thứ gì đó thật là tốn tiền. Bởi vì hắn nhìn thấy kết sắt của bố mẹ hắn rồi trong đó còn chứa được cả một gia tài lớn. Hắn nghĩ giàu có như vậy thì hắn chẳng thèm cố gắng thêm làm gì nữa. Tiền chỉ là công cụ để tiêu khiển cuộc sống, cứ cất trong cái két đấy để làm cái gì chứ. Ông bà già rồi, không tiêu thì cứ để đấy cho hắn tiêu. Nghĩ ngợi vài hôm, hắn muốn ông bà mua cho hắn một chiếc xe ô tô để chạy taxi. Ở vùng quê nghèo này cũng gần có dịch vụ xe chạy đưa đón, nên hắn thuyết phục ông bà đồng ý với hắn. Hai vị phụ huynh già cứ ngẩn ngừ mãi, cũng chưa biết con nên để con trai mình lái xe hay không. Ông bà không sợ thắng cuỗng tiền chơi bời, mà ông bà sợ con trai mình lại bị cướp xe, hoặc tiếp tục bị đánh đập. Hai thân già chỉ muốn thắng học nghề và ổn định làm ăn một chỗ cố định thôi. Sợ ông bà chót gợi ý cho nó rồi, không nghe theo thì cũng không được. Bà này, hay thôi, mình có mỗi một muộn con dai, Tôi với bà, cùng nhau cố gắng hết lần này. Nếu không được thì... Mặc xác nó. Phải cố gắng cho bằng được chứ ông. Sao mình lại kệ xác con trai mình được? Ông đừng nói càn. Tôi là tôi không ưng đâu. Sau cùng, ông bà đành mờ két sắt, lấy hết số vốn liếng còn lại và mua cho thắng một chiếc xe ô tô đời mới. Hắn ung dùng vành vào với chiến tích của mình. Tất cả mọi thứ đều là của hắn. Đúng. Đúng là vũ trụ này luôn tìm cách dẫn đường cho hắn Hắn chưa bao giờ phải khổ sở như em gái xấu xí của mình Bởi vì hắn sinh ra làm đàn ông Là cháu đích tôn của nhà họ Nguyễn Là tình hoa hội tụ của nhan sắc và tài năng <cười> Thật là nực cười Hắn nghĩ vậy mà không biết nhục Tài năng gì chả thấy Chỉ thấy cái xe ô tô kia Rồi chẳng biết khi nào sẽ biến mất Khi mà cái thói đam mê cờ bạc Đã ngấm vào máu nuôi thân của hắn Sau khi hợp tác với hãng taxi Mai Linh, hắn đã có những cuốc xe đầu tiên trong cuộc đời. Hắn chạy xung quanh khu vực thị trấn Yên Hòa và vùng quê Thanh Bình đầy nắng và gió. Ông bà Ninh Lành vui mừng dối rít bởi vì cuối cùng con trai của họ cũng ổn định làm ăn. Bà Lành cứ tùm tìm, nhìn chồng say đắm. Bởi vì đơn giản thôi, con trai của bà nó đẹp trai hệt như ông Ninh vậy. Bà tự hào vô cùng bởi vì sinh ra được một thằng con trai tình hoa như thế. Sau này Thắng chỉ cần lấy vợ sinh con nữa thôi, gia đình của bà lại trọn vẹn hạnh phúc. Tuyệt nhiên cả nhà không ai, nhớ mong gì, hay lo lắng gì đến thơ. Cô con gái vẫn ngày đêm kiếm tiền, lo lắng và mong muốn được trở về nhà. Trong những cuộc nói chuyện trong gia đình, chưa một lần bà lành nhắc đến con gái. Hai người già vui vẻ cho con trai chán chê, rồi lại thờ dài vì tiêu hết số tiền tích cóp. Số tiền gần cả tỷ, Chưa có ít ỏi gì đâu. Nhưng họ chẳng mày may lo lắng cho thơ. chung quy lại, đều lo lắng cho Thắng. Tất cả vì Thắng mà thôi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mùa đông lại kéo dần về thị trấn nhỏ, nhượng chỗ cho cái quạt tích điện mùa hè. Chính là cái máy sưởi điện của mùa đông. Bà con hồng lé đem đến ki ốt cho thơ mượn. Ngoài những rác rối của gia đình bạn thân, nghe đến chuyện của anh Thắng có công việc ổn định, con hồng lại phấn khởi trong lòng, nó nói ngay với thơ. Eo, vậy là anh thắng ổn định rồi nhở, anh ấy mà cưới vợ, liệu vợ có đẹp không nhở? Sao mày quan tâm đến chuyện này làm gì? Mày đừng quan tâm thêm nữa. Mà này, trời lạnh thế này, hay là từ ngày mai, mày qua với tao sớm một chút? Chứ không mấy hôm nữa, có rét đậm rét hại đấy. Mùa hè thì thích nhỉ mùa đông thế này, tắm lạnh lắm. Thì tao chỉ mong mày được về nhà thôi Ở mãi cái kia ốt này làm sao được Mẹ mày chả hứa hẹn Khi nào anh thắng nhà mày ổn định Thì sẽ điều động mày về nhà còn gì Có đúng không <cười> Nghe cái từ điều động mà buồn cười nhờ Để ngày mai kia tao hỏi mẹ tao xem Tình hình thế nào Chưa nói thật Tao muốn về nhà lắm rồi Tao ghét mùa đông lắm Thế thì đi ngủ Mày tháo khẩu trang xuống đi Mày còn sợ tao nhìn thấy à gớm Có làm sao đâu, tao là bạn của mày cơ mà Tao có đẹp hơn mày là bao nhiêu Hồng này Cảm ơn mày nhé Chỉ có mày là không chê gì tao Còn chơi thân với tao nữa Hay mày làm chị gái tao đi Có được không Mày cưng chiều tao đi Ôi, thôi, không ạ, xin ạ Tôi làm chị dâu bà thì được Chứ làm chị gái thì không Chả được lợi ích gì, luôn với trả chiều Tiếng cười lại vang vọng Cả khu chợ nhỏ Tuy có cái đèn sửa u ấm, nhưng hai cô gái vẫn có do, ôm nhau trong đêm lạnh. Thở biết ý mặc thêm quần áo, đi thêm tất chân. Ấy vậy mà gần đến sáng, cô vẫn thức dậy bất thình lình vì lạnh. Cô ghét lạnh lắm, ghét cái cảnh tượng này lắm rồi. Nhưng cô biết mình phải thật cố gắng. Dù sao cô còn có cái ki ốt này để nương thân. Dù sao cô cũng không phải lang thang ngoài đường. Cô tự hỏi, cuộc đời của một đứa con gái không có nhan sắc. Là bi thương bất hạnh Giống như cô sao Ngày hôm sau thơ có đề nghị Chuyện về nhà với mẹ Mùa đông lạnh giá Cô không thể nào ở lại ký ốt được nữa Với cả việc bán hàng chậm lại So với mùa hè Nếu mở cửa hàng muộn hơn một chút Thì cô cũng đủ thời gian Chạy xe từ nhà xuống thị trấn Thế nhưng bà lành vẫn tìm đủ mọi lý do Để từ chối con gái Không cho cô được phép về nhà Ừ hay cái con bé này Đã nghi năng lành Con về nhà làm gì? Con về nhà mình có gì sai đâu mẹ. Con giờ đây còn trả nhớ nhà mới mình. Nó nằm ở góc nào. 7 tháng nay rồi. Con không được về thăm bố. Từ mùa hè tới bây giờ là mùa đông rồi mẹ. Bố mẹ mày. Không cần mày phải lo. Chả làm sao cả. Mọi thứ vẫn tốt. Mày không cần phải về chăm bố mày đâu. Mày cứ ở đây. Trông lo hàng cho mẹ. Như vậy là giúp mẹ rồi. Thì mẹ bảo với con. Khi nào anh Thắng ổn định, mẹ cho con về mà. Con ở đây lạnh lắm mẹ. Ngày mai mẹ bảo anh Thắng, đón con nhé, anh ấy có xe ô tô rồi mà. Mày đợi mẹ một tí, để lát nữa, tao gọi lại cho. Sau khi cúp máy, bà lành liện gọi cho con trai, có ý xin cho Thơ về nhà. Bởi vì bà nghĩ, chắc là cái xui xẻo, nó qua từ lâu lắm rồi, bây giờ không còn ảnh hưởng gì đến gia đình hay công việc của Thắng nữa. Ây vậy mà sau khi Thắng nghe điện thoại xong, hắn vẫn còn thù hẳn với em gái, nhất mực không cho thơ về nhà. Không được, không được mẹ, con đang làm ăn yên ổn, không là không. Con cho em nó về chơi mấy hôm, cả mấy tháng nay rồi, nó không được về nhà. Nó bảo, nó chả nhớ nhà mới mình, nằm ở vị trí nào đấy. Nhưng con không đồng ý. Mà thôi, con lo chạy xe đây, mẹ mà cho nó về. Con lại xui xẻo đen đủi, Làm ăn không được đâu Thôi thôi, được rồi, được rồi Con phải cẩn thận đấy, mẹ biết rồi Con trai cúp máy trong tiếng hậm hực Bà lành thì thở dài ngao ngán Nếu như nghe lời con trai Thì lại tội nghiệp cho con gái Rồi thiên hạ người ta lại nói này nói kia Nên bà quyết định bàn với ông Ninh Hay là cứ qua mặt thằng Thắng Cho con thơ về thăm nhà một buổi chiều canh trường đến giờ thằng Thắng đi làm về Ông bà lại đuổi con gái lên chợ Ông bà thực sự không muốn Thơ có suy nghĩ chống đối Rồi một lòng đều muốn cho anh em Trong nhà hòa thuận với nhau Nghĩ ngợi một lúc Ông bảo bà Bảo với cái thơ đóng cửa tiệm buổi chiều Rồi về nhà thăm bố Rồi buổi tối lại đuổi nó Lên ký ốt ngủ lại Thơ sau khi nhận được tin Thì vui lắm Cô vui mừng như có pháo hoa bắn trong lồng ngực Cô vội vàng đóng cửa hàng Và bắt xe ôm về nhà mới con đường quen thuộc dần dần xa lạ. Nếu không có mẹ chỉ đường, chắc là cô cũng không tìm được về nhà mới. Thơ vui vẻ cười đùa bên bố mẹ. Bà lành miệng tuy cười đấy, nhưng trong lòng lại đang có thắt sợ hãi. Bà sợ thằng con trai về nhà bất chợt, bắt gặp được thì chết. Thế nên bà liền gọi điện bào thắng, nếu đi làm về, ghé mua cho ông bà mấy quà sầu riêng. Cái loại quà hiếm này phải xuống thành phố mới có. Vậy nên trong khoảng thời gian đó Thao hồ cho con gái ông bà rong chơi Để thăm nhà mới Thơ thực sự muốn nấu cháo gà cho bố Bóp chân cho bố được thoải mái Nhưng mà đến 4 giờ chiều Bà lành đã thúc giục con gái Quay về thị trấn Bà nạt nộ con Chứ không dành lời ngon tiếng ngọt Với con gái Mày xuống kia ốt đi Rồi đến Tết rồi về Trời lạnh thì cầm theo áo len Về chơi như vậy là được rồi con ạ Còn lo mà làm ăn kiếm tiền chứ. Con thấy nhà mình đẹp quá mẹ nhờ. Cổng tường thì xây kín, có ao nuôi cá, có rau trong vườn, mát mẻ hơn dưới thị trấn nhiều. Hay mẹ cho con ở nhà thêm vài hôm, sáng ngày mai con xuống sớm, rồi đến chiều con lại về. Không được, tao nói rồi, Tết rồi về. Bây giờ mẹ bận chăm cho bố, mày đi ngay cho mẹ đi. Phải lo bán hàng trăm chỉ vào con ạ, Tết nhất đến nơi rồi, mùa này mới là mùa kiếm tiền đấy. Hiểu chưa? Ừ, vâng, con hiểu rồi. Vậy con vào nhà lấy thêm quần áo rồi con xuống chờ. Bà Lành thúc giục con gái, nhưng tâm can của bà lại nóng như lửa đốt, thông oán ngoãn nghe lời bà đấy, nếu cô mà cố chấp ở lại nhà thì anh em nhà nó lại gặp nhau. Lúc đó bà chỉ sợ không biết lại xảy ra chuyện gì. Nhìn theo con gái lên xe ôm rời đi, bà mế nhẹ nhõm thở ra một hơi dài với chồng. Chả biết vì sao nhà bà lại khổ thế này cơ chứ. Liệu cây đen đùi mà con gái bà mang đến kia có thật hay là không đây? Bà còn đứng đây làm gì? Vào bếp nấu cơm cho thằng Thắng. Nó đi làm về còn có cái bò bụng. Nó đói nó lại cáo bẩn. Nó xấu tính lắm. Bà còn không rõ sao. Tôi biết rồi. Mà này. Ông cất hết đồ. Con bé nó vừa mua về đi. Thằng Thắng nó nhìn thấy. Lại điếc tài với nó đấy. Lúc nào ông cần lên giường nằm thì ông gọi tôi, tôi lên tới đỡ ông nha. Bây giờ tôi đi nấu cơm đây. Bà cứ lo cơm nước đi. Chuyện của thằng Thắng tôi nói với con, nói rõ ràng cho nó. Sao nó có thể cấm túc em gái nó về nhà được cơ chứ? Cái thằng này, mê tín dị đoan. Bà lành không đôi co thêm với chồng nữa. Bà đi lo cơm nước buổi tối. Còn ông Ninh đang phải nghĩ ngợi xem phải nói gì với Thắng đây. Nếu con trai ông vẫn cương quyết cấm đoán em gái về nhà thì ông nhất định phải có biện pháp để gian đe. người một nhà anh em trong nhà sao lại có thể phân biệt đối xử như vậy được chứ? Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Thân gái bến đục một tác phẩm được viết bởi tác giả Kim Huệ Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này Và sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện thì gia đình của thơ ông Ninh và bà Lành lại đang gặp rất nhiều biến cố. Sau khi mà bán nhà cũ và quyết định về quê sinh sống thì Thắng lại không yên phận mà tiếp tục chơi bời và báo hại với bố mẹ. Còn thơ thì cô vẫn chăm chỉ như vậy bởi vì cô nghĩ rằng bản thân mình xấu xí có công việc như vậy là tốt rồi. Nhưng liệu rằng sau khi về thăm nhà của bố mẹ thì chuyện gì lại đến với thơ? Xin mời quý vị à, tiếp tục lắng nghe ập ba của câu chuyện này vào buổi trưa ngày mai để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe với Tâm Hàn và chúc cho quý vị có một buổi tối thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.